Tiếng đàn lãng đảng vang xa, ai oán dây dứt Như đang thể hiện nỗi thương tâm vô hạn của người gãy đàn Truyền vào tận nơi để lòng nàng, khiến nàng đồng cảm Đó là những đau khổ bừng vui, thê thiết, phẫn độ Không thể miêu tả bằng đời, nước qua trái tim Như không thuộc về nàng kia, từng chút một Đến cuối cùng vững vương vất không tan Chỉ để lại một cơn đau đến xé lòng Cái cảm giác như thể trái tim bị xé tan ấy Cùng với nỗi cơn sợ hãi bất giác sinh ra Khiến nàng đã không kìm được mà bật khóc thành tiếng Tạch, một tiếng phan đinh Tiếng đàn đột nhiên nước quảng Tới lúc này, dịp thanh hùng mới giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng Đột ngột phát chắc ra Mình không ngờ lại cổng bùi thuốc trên lưng Ngồi co ro trên mặt đất Nước mắt luôn rơi không ngừng Vội vàng bỏ ngùi thuốc xuống, nàng cất bước chạy nhanh về phía căn nhà gỗ, muốn tìm ra kẻ đầu sỏ khiến mình trở nên như vậy. Đến trước cửa nhà, nàng không khỏi ngay người ra, đưa tay lên dùi cặp mắt nhạt nhòa ánh lệ với vẻ khó tin. Chỉ thấy bên trên tảng đá dưới mái hiên, phó hân thần đang ngồi xếp bằng, trên đầu gối đặt một cây đàn cổ. Dây đàn đã nứt, hai tay chàng vẫn đặt trên cây đàn, nhìn sợi dây đàn vừa nứt mà ngay người đờ đẩn. Trong khoảnh khắc đó, nhìn bóng dáng ngẩn ngơ cô độc của Phó Hân Thần, nơi đáy lòng Diệp Thanh Hùng dường như đã thoáng hiểu ra được điều gì đó. Tại sao? Phó Hân Thần lẩm mẩm nói khẽ. Phó Hân Thần! Diệp Thanh Hùng không nở nhìn chàng như vậy, bèn dịu dàng cất tiếng, chậm rãi bước về phía chàng. Phó Hân Thần nghe thấy có âm thanh liền ngơ ngẩn ngẩn đôi lên. Trong lúc mơ màng, chợt như nhìn thấy một thiếu nữ áo xanh, tay cầm hoa đào, khuôn mặt thấp thoáng, nụ cười e thẹn, đang hiểu điệu bước về phía chàng. Tịnh nhiên tịnh nhi, chẳng đột ngột đứng dậy, không hề để tâm xem chiếc đàn cổ trên đùi có bị rơi vỡ hay không, chỉ ngẩn ngơ nhìn Diệp Thanh Hồng. Sao chàng lại tìm được cây đàn đây vậy? Thì ra chàng cũng biết gãy đàn. Trước ánh mắt đắm đuối của chàng, khuôn mặt dẹp thanh hồn không khỏi trở nên nóng bừng, nhưng sự mừng rỡ lại lớn hơn e thẹn. Suốt cuộc, chàng đã chịu để ý đến nàng rồi. Nàng đi đến trước mặt chàng, dừng chân lại có chút kỳ quái quan sát khuôn mặt tuấn tú đang tỏ ra quá mức kích động của chàng, hỏi Chàng sao vậy? Sao lại nhìn nàng như thế chứ? Tình di của chàng vẫn dịu dàng như thế. Phó Hân Thần cẩn thận đưa tay ra Chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng Của Diệp Thanh Hùng Thầm sợ rằng mình chỉ sơ suốt một chút thôi Là nàng sẽ lại biến mất một lần nữa Tình nhiên nàng vẫn sống tốt chứ Nàng có biết ta nhớ nàng lắm không Trong giọng nói nhẹ ngào ấy Chứa Trang quá nhiều nỗi đau Diệp Thanh Hùng bị mê hoặc Bởi ánh mắt ngợp đầy tình cảm của Trang Không khỏi nhìn đến ngay ra cũng không để tâm xem chàng gọi người nào. Cánh tay thon thả vòng ôm lấy eo chàng, cả người đều tựa vào lòng chàng. Đây chính là điều mà nàng vẫn luôn mong mốn. Một mùi thơm ngào ngạt bỗng nhiên đến, tâm thần của Phó Hân Thần vốn đang bị tiếng đàn của bản tân mê hoặc trở nên có chút mơ màng, nay đột nhiên tỉnh táo lại. Chàng người ra, Bộ nhiên nhìn rõ người trong lòng, một cảm giác bi ai khiến người ta gần như không thể chịu đựng được, lập tức chạm qua trong trái tim sớm đã vụn rác của chàng. Cô không phải tỉnh gì? Giọng nói lệnh đồng này so với sự kích động và dịu dàng trước đó thật khiến người ta phải đắng lòng. Diệp Thanh Hồng còn chưa hiểu có chuyện gì thì đã bị đẩy mạnh ra, đoạn trọn lùi về phía sau, lùi một mạch đến khi dựa vào cây cột trên hành lang mới dẫn lại được. Khi nàng tỉnh táo trở lại, phó hân thần đã biến mất rồi. Ta cũng đâu có nói, ta là tỉnh cô nướng. Nàng lẩm bẩm với giọng khách cách nhưng cũng không hề tức giận. Bất kể thế nào thì chàng cũng đã chịu nói chuyện, đây chính là chuyện tốt. Điều khiến dịp thanh hồng ngạc nhiên và mừng rỡ hơn là buổi tối hôm nay phó hân thần không ngờ lại xuất hiện trước bàn khách. Đây chính là lần đầu tiên chàng ngồi cùng bàn ăn cơm với nàng. Thế này liệu có phải đại biểu rằng chàng đã trở lại bình thường rồi không? Nàng không biết Bởi trong suốt quá trình dùng bữa Bất kể nàng trêu đùa thế nào Chàng cũng vẫn im lặng không nói năng gì hết Ngày hôm sau Ngay từ sáng Phó Hân Thần đã biến mất chẳng thấy bóng dáng Dịp thanh hồng đi tìm khắp trong nhà Ngoài nhà mà vẫn không tìm được Không khỏi đôn nóng trong lòng Chắc không phải là chàng đã đi rồi chứ Cả ngày hôm đó Nàng không ra ngoài hái thuốc Chỉ ngẩn ngơ ngồi trên bậc thềm đá trước nhà Trong lòng vô cùng hụt hẩn Có lẽ chàng chỉ ra ngoài vào một chút thôi Chẳng bao lâu sau sẽ quay trở về Nàng đã tự an ủi mình như vậy Nhưng lại không làm sao xoa nhiều được nỗi bất an trong lòng Lỡ như Đàng nói là lỡ như Chàng thật sự đi mất Vậy thì nàng phải làm sao đấy Nàng thầm cảm thấy sợ hãi Nhưng lại không thể không nghĩ như vậy Dù sao chàng cũng chẳng quyến luyến gì nơi này Nàng có thể đi tìm chàng không Nàng sẽ đi tìm chàng Dịp thanh hồng không kìm được Tự ôm lấy mình Để ngăn cản nỗi sợ hãi Đối với thế giới bên ngoài Bất kể ra sao Nàng cũng sẽ không để chàng buộc Mình cô độc phiêu bạc bên ngoài Tuy rằng người mà chàng cần Là tỉnh cô nơi Chứ không phải là nàng Dịp thanh hồng thầm hạ quyết tâm Có điều vừa muốn đi tìm chàng Thì cũng phải đợi qua kẻ hôm nay Đúng không Lỡ như chàng chỉ ra ngoài đi dạo Khi trở về Đã thấy nàng đi rồi Vậy thì thật không hay chút nào Ngày đến đây nàng liền đứng dậy Quay về phòng lấy kiên chỉ Thời dịp chàng còn chưa quay về Mà làm chút việc may phá Kế hoạch tìm người của dịp thanh hùng Suốt cuộc đã không có cơ hội thực hiện Chiều tối phó hân thần phát theo Một con báo gấm rất lớn trên vai Hai tay xách hai con gà rừng Rảo bớt quay về Chàng vứt mấy con vật săn nược xuống trước mặt dịp thanh hùng Rồi đi thẳng đến bên bờ suối rửa tay rửa mặt Sau khi vào phòng thì bắt đầu sửa cây đàn Mình đã làm hỏng Thì ra, Phó Hưng Thần đã tỉnh ngộ vì tiếng đàn của chính mình. Hôm qua, chàng đã dùng cây đàn để phát tiết mọi nỗi bi thương và đau khổ tích lũy trong lòng suốt 5 năm qua. Sau khi đau đớn đến tụ cùng, không ngờ chàng đã tỉnh ngộ. Có sinh, tức có tử, sinh tử tuần hoàn đó là luật nhân quả dĩ nhiên. Sống có gì vui, chết có gì buồn, cuộc sống của bản thân trong năm nay còn đau khổ hơn chết cả ngàn vàng đợt. Tình nhi chúng kịch độc Mỗi ngày đều phải chịu muôn vàng nỗi đau khổ Bản thân tin nhầm người khác Nghĩ trong phương ngàn kế Tìm lấy cỏ tuyết nhu về cứu trợ cho nàng Chẳng ngờ lại khiến nàng trước khi chết càng đau khổ Sớm biết như vậy Chẳng tha rằng Mình được chết ngay trong khoảnh khắc nàng trúng độc Còn hơn phải chịu những nỗi dằn vặt đau khổ sau này Cho dù chẳng đã giết chết rất nhiều người để báo thù cho nàng Nhưng mỗi lần giết một người sau Chẳng lẽ hy vọng rằng mình chính là người bị giết. Qua đó có thể thấy sống thật chẳng tốt hơn chết là bao. Chẳng dậy vò bản thân như vậy, chẳng lẽ là vì yêu tịnh nhi đến cực cùng hay sao? Chị e không hoàn toàn là vậy. Chẳng rất yêu tịnh nhi, nhưng chưa đến mức vì nàng mà bất chấp tất cả. Lúc đó tịnh nhi muốn chẳng hứa với nàng rằng không được nghĩ cạn, chẳng hoàn toàn có thể mặc kệ tất cả mà cùng nàng xuống suối vàng. Nhưng thì chắc chắn hai người sẽ chẳng ai phải cô đơn nữa Và tình nhi có lẽ cũng không trách cứ chàng Nhưng chàng không ngờ bản thân lại trơ mắt nhìn mình và nàng vĩnh biệt Thì ra tình yêu giữa bọn họ cũng chỉ vậy mà thôi Còn nói cái gì mà chết bên nhau một khác không rời Tất cả đều chỉ là những lời giả dối Mấy năm nay chàng nghĩ đủ mọi cách để giày vò bản thân Chẳng qua muốn trả thù tỉnh nhiên mà thôi, trả thù Việt nàng không để đến lời thề mà vứt bỏ chàng, trả thù Việt nàng khiến chàng nhìn rõ tình yêu khắc cốt ghi tâm của bản tân với nàng, suốt cuộc sâu sắc đến bao nhiêu. Chàng rất hận, có một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên chàng cảm thấy khúc đàn mà mình dùng hết mọi tình cảm để gại kia, hết sức trống rỗng, dường như mọi chuyện đều chẳng còn quan trọng. Dây đàn đột ngột đất trời Mọi chuyện đều trở thành mây khói thoáng qua trước mắt Chẳng không thể chịu được Sự biến hoa lớn đến vậy của tâm linh Cho nên tinh thần mới rời ra Trong đầu xuất hiện tình cảnh của mình Lần đầu gặp tình nhiên Có lẽ chẳng nên buông bỏ bản thân Buông bỏ tình nhiên Buông bỏ tất cả mọi người Cũng đành từ nay về sau Không nói đến chuyện tình cảm Không nói đến chuyện yêu đương Không nói đến tất cả những chuyện khác trên thế gian này nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, mới thoáng đó mà đã hết mùa hè, khắp thông lũng chìm trong sắc thu điều hiu vắng lằn. Sáng sớm, sương mù mờ mịt bao phủ trên đỉnh ngọn cây và dân trừng núi, mang theo cái lành thoáng hơi thu. Diệp Thanh Hồng ngồi trên tảng đá lớn bên bờ suối, vừa chải tóc mây, vừa chăm chú lắng nghe tiếng đàn tao nhả văng lên từ trong khu rừng trúc gần đi. Khuấy miệng thấp thoáng một nét cười hạnh phúc, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng tót ra thần thái khiến lòng người rung động. Thời gian của Phó Hân Thần đã bắt đầu ra ngoài săn vắng không ngờ Diên Cung đã lúc không có người dùng kia nằm trong tay chàng lại trở thành thần cung. Mỗi lần đi săn đều đủ cho hai người sống trong mấy ngày Bây giờ nàng không cần phải ra ngoài hái thuốc nữa Chỉ ở nhà chăm sóc vườn rau Và làm một số vật dùng cường ngày Mỗi lần đến phiên chợ họp thì đến thị trấn nhỏ kia Và mang chỗ gia thú chẳng săn được về Đổi lấy bạc và một số vật phẩm Cuộc sống tất nhiên là dư dã hơn nhiều So với những ngày hái thuốc trước đây Và cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều Tuy Phó Hân Thần chưa từng nói chuyện với nàng, nhưng cái độ không còn lạnh nhạt như lúc mới tới đây. Mỗi buổi sớm chàng nêu gãi đàn, lúc thì ở dưới mái hiên, lúc lại bên bờ suối, tiếng đàn đềm đàm vang xa, không còn vẻ buồn thương đứt ruột như ngày trước nữa. Nàng thích nấp ở một bên nghe lén, không dám để cho chàng biết, sợ chàng sẽ vứt đàn bỏ đi, không chịu gãy nữa. Thời điểm này mỗi ngày là lúc mà nàng chờ mong nhất, vui vẻ nhất. Tiếng đàn tình tan phan đến, tựa như tiếng chim hót giữa khe sông, như hương hoa nở trong u cốc. Không giặt nhào sụt xuôi, nhưng để khiến người ta tâm thần say đắm. Dịp thanh hồng mơ mạng, tự như cảm thấy toàn bộ thun lũng điều hòa trong tiếng đàn, quấn quýt tô điểm cho nhau, không thể phân tác. Một luận sáng vàng đóng đánh xuyên qua lớp sương mù, chiếu vào rừng trúc, tạo ra những bóng trúc đang xen nhau rất dài trên mặt đất, vẫn còn đậm hơi sương. Ôi chào Dịp Thanh Hồng giật mình kêu lên một tiếng Vội vàng chạy theo dòng nước Vừa rồi vì nghe quá sinh bên Trong lúc thận thờ nàng đánh rơi lượt xuống nước Nàng chỉ có một chiếc lượt này thôi Không thể mất đi được Một tảng đá tròn dưới dòng suối Đã chặn chiếc lượt lại Dòng nước vòng qua bên cạnh trôi đi Nhưng chiếc lượt lại chỉ quẩn quanh ở đó Dịp Thanh Hồng thở vào một hơi nhấc váy rồi bước chân lên Một tảng đá khác trồi lên gần bờ Chẳng ngờ tảng đá đó trơn trượt khó đứng Chân kia của nàng vừa mới rời khỏi mặt đất Thân thể liền ngã vào trong suối Làm những giọt nước bắn tung tuét Chiếc lược bị đẩy qua một bên Tiếp tục trôi đi theo dòng nước Đến khi Diệp Thanh Hồng loạn trọn bò dậy Chiếc lược sớm đã biến mất Chẳng còn bóng dáng ruột Nàng thở dài quay trở lại bờ Nhìn dòng nước vô tình đó muốn khóc Mà không có nước mắt Nàng chỉ có chiếc lược đó thôi Giờ lại đánh mất rồi Vậy mái tóc của nàng phải làm sao đi Một tiếng thở dài Chợt vang lên bên tay Làm cho nàng sợ đến giận nảy mình Ngoài đầu lại nhìn Thì ra lò phó hơn thường Không biết có phải là ảo giác hay không Không ngờ trong mắt chàng Lại thấp thoáng nét cười Chỉ thấy chàng đưa tay ra Thật bất ngờ Trong lòng bằng tay to lớn Lại là chiếc lược gỗ mung Nàng đã bị chảy nhiều Đến nổi răng lượt gãy lưa thưa đi cả Ê Dịch Thanh Hồng vô cùng kinh ngạc Không phải chàng đang gãy đàn trong đường trút sao Chiếc lượt sao ở đây tay... <cười> Chiếc lượt sao ở trong tay chàng Không cần sao Phó Hưng Thần lại thở dài Nhưng như có chút bất mãn Trước sự chậm chạp của nàng Cần Dịch Thanh Hồng không nghĩ ngợi gì Vội vàng cầm đáy chiếc lượt trong tay chàng Hưng phấn đến nỗi không biết nên làm gì mới phải Chàng Chàng đang nói chuyện với nàng Chàng còn giúp nàng nhặt lượt về nữa Thế này, thế này có phải là nàng đang nằm mơ không đi Đối với cô gái đang đứng trước mặt mà cứ cười ngô nghe đó, Phó Hân Thần chỉ biết lắc đầu vẽ hết cách rồi nhắc nhở. Có lạnh không? Mái tóc dài của nàng vẫn đang nhỏ nước, nhính sắc vào cơ thể. giữa mùa thu thế này không lạnh mới là chuyện lạ. Lạnh... Diệp Thanh Hồng vẫn đang nắm chìm trong cảm giác mừng vui khi Phó Hân Thần chịu nói chuyện với mình. Nghe vậy thì chỉ lặp lại một cách vô thức, đến khi Hoàng hồn liền không kìm được rùng mình một cái. Lạnh! Tới lúc này, nàng mới cảm thấy lạnh đến thấu xương. Hai hàm răng không người pha vào nhau lập cập. Ta, ta đi thay quần áo. Lời còn chưa dứt, nàng đã chạy đi xa rồi. Ngố! Phó Hân Thần thở dài nói. Nhà đồ này đúng là ngốc quá trình Điều đêm so sánh Lại càng thể hiện rõ sự thông minh Và tinh nghịch của tình nhiên nó không phải Chàng nhau mắt nhìn về phía ngọn núi ở đằng đục Lúc này mặt trời đã mọc lên rồi Nhưng sương mù chưa tan hết Vẫn thấp thoáng vờn quanh khu rừng vân sắc Ở nơi đó Chàng đột nhiên nhớ lại Với ngọn núi đó Có một hồ nước lớn sống gần biết xanh Hơi nóng dạt dào Trên đỉnh ngọn núi quanh năm tuyết phủ không tan đó, một một loài cỏ đỏ tươi có thể mang đến cho người ta hy vọng vô bờ, nhưng rồi ngay sau đó, nó sẽ lại không hề nể năng mà đập tan tất cả. Trái tim chàng trợt rung lên và ở nơi đó chẳng đã tìm được hy vọng, tìm được lạc thú của cuộc đời, thiên nhưng tất cả đều là giả dối, đều là đường ngạc. Đột nhiên, chàng lau vút đi, hướng ngọn núi cao đến tận mây đó Chàng phải hủy diệt cái thứ cỏ gạt người đó đi Khi Diệm Thanh Hồng thay xong quần áo và đi ra Thì đã chẳng thấy bóng dáng của phó hân thần đâu Chỉ tìm được cây đàn cổ có phải vết nước kia trong khu rừng trú Có lẽ chàng lại đi săn rồi Nàng thầm đoán như vậy Trong lòng bất giác trào dân một cảm giác hụt hẳn khó tả bằng đời khó khăn lắm, chàng mới chịu nói chuyện với nàng, vậy mà nàng lại thay quần áo mà bỏ lỡ mất, thật đáng tiếc lần sau, dù thế nào nàng cũng phải nắm lấy cơ hội bất kể là có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi chàng cho dù chàng làm mặt nhăn nhó với nàng cũng không sao hết, nàng chỉ muốn ngày ngày được nhìn thấy chàng, nghe chàng nói chuyện nghe chàng gãy đạt những thứ khác đều không quan trọng là thật Không phải trước giờ, nàng không thích ở cùng một chỗ với người khác ư Tại sao lại quyến luyến phó hơn thần đến mức này Năm năm trước đã như vậy, năm năm sau vẫn vậy Suốt cuộc là tại sao Khẽ lắc lắc đồ, nàng xoay người quay trở vào Không nghĩ nữa, dù sao cũng không thể nghĩ ra được điều gì À đúng rồi, không phải hôm qua chẳng vừa mới săn một con hư về ư Tại sao hôm nay lại đi săn nữa Không biết trưa nay chẳng có về không Mỗi lần phó hân thần ra ngoài đi săn Đều đến tận chiều tối mới quay về Không sớm hơn cũng không muộn hơn Càng không bao giờ qua đêm bên ngoài Còn về bữa trưa chẳng chưa từng mang theo đồ ăn bao giờ Đều tự mình giải quyết ở bên ngoài Nhưng vẫn giống như trước đêm Diệp Thanh Hồng lại chuẩn bị bữa trưa cho cả chàng Có lẽ trưa nay chàng sẽ về Cũng chưa biết chừng Giả thiết ấy đã không trở thành sự thật chẳng vẫn không quay về Nàng đã đợi rất lâu Đợi đến khi thức ăn ngồi mới bắt đầu ăn cơm, thời gian chậm rài trôi. Mới thoáng đó mà đã đến buổi hoàng hôn sẫm tối, cảnh vật gần xa lại trở về trạng thái môn lung như giúp mặt trời sắp mọc. Ánh đèn mờ mịch hát ra từ trong căn nhà gỗ, giữa vùng đồng hoang trống trải tế này, rất tràn đầy vẻ ấm áp mà lại cô đơn. Dẹp thanh hồng khoác thêm một chiếc áo ngoài để chống lại cái lạnh của đêm thua, không ngừng đi đi lại lại như hành lang ngôi nhà trong tâm trạng bất an tột độ. Sao chẳng còn chưa về? Tiếng kêu của lũ côn trùng bên ngoài lãng đảng mà u tịch hệt như tâm trạng của nàng lúc này. Những đường nét của ngọn núi đằng xa đã không còn nhìn rõ nữa, chỉ có mấy vì sao lát đá đang lấp lánh tích trên cao. Tại vùng núi non hoang dã này, nàng đã từng sống một mình, bây giờ lại phải sống một mình nữa sao? Chẳng đi đâu rồi? Sao vẫn chưa trở về? Cây đuốt nhờ thông được thấp bừng lên, ngọn lửa rực rỡ không ngừng đun đưa muối lượng theo làng gió, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nổ lép bếp nhẹ nhàng. Diệp Thanh hồng một tay cầm đuốt, một tay cầm cây trụi thủ mà nàng tìm mãi mới thấy kia, bước đi một cách gian nan giữa các đồng hoang một đầy cỏ dài. Nàng phải đi tìm chàng. Phó hân thần, nàng gọi. Phó hân thần. Chàng không trả lời, chỉ có tiếng vọng lại từ nơi xa xăm. Trèo lên một sương núi, đứng ở bên trên, nàng lại hướng về phía khu rừng mênh môn trước mặt và cất tiếng gọi lớn phó hân thần. Vẫn không có tiếng trả lời, lần này ngay đến rừng núi cũng không trả lời nàng nữa, chỉ có những tiếng kêu chói tai như quỷ khóc ma gào của lũ cú đêm. Chàng đang ở đâu? Nàng dừng chân ở đó, khẽ lẩm bẩm, mắt không ngừng tìm kiếm giữa màn đêm. chẳng đã đi đâu rồi, tại sao vẫn chưa trở về? Khẽ thở dài, một hơi buồn bã, nàng cất bước vào khu rừng rộng nguyên thủy mênh mang trước mặt. Bất kể ra sao, nàng cũng phải tìm được chàng. Phó hân thần, phó hân thần. Lũ chim đang ngủ bị làm cho giật mình thức giấc, phát ra những tiếng vỗ cánh phanh phạch. Rừng rầm trong đêm chẳng hề yên tĩnh Rất nhiều âm thanh kỳ quái đang xen vào nhau Chỉ thiếu có tiếng người Trong rừng nguy cơ tứ phía Nơi bóng tối không biết có bao nhiêu đôi mắt mà nàng không nhìn thấy Đang tìm kiếm những con mồi từ động đưa đến cửa Một người đã nhiều năm đi lại trong khu rừng này như nàng Có lý do nào lại không biết Nhưng nàng còn biết Trần nhất định đang ở đây Ở một nơi nào đó mà nàng không nhìn thấy Giữa bàn đêm mờ mịch, việc đi lại trong rừng càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng nàng vẫn không hề ngần ngại, vừa đi vừa không ngừng cất tiếng gọi chàng. Ở đó nàng biết, chỉ cần nàng đi thêm mấy bước nữa thôi, có lẽ sẽ tìm được chàng. Tiếng sói tru chật ngừng, chợt xa, lũ thú sang bồi ban đêm cứ thấy lặng lẽ đảo qua bên cạnh nàng. Trong những lùm bụi cây cỏ Thỉnh thoảng đều có một con thỏ hoang Hay hoảng rừng nhảy ra Sau mấy tiếng sột soạt rất lớn Những thứ mà nàng đã quen nhìn thấy lúc ban ngày Không ngờ bây giờ Lại trở nên đáng sợ như thế Nàng nắm chặt cây trị thủ trong tay Tiếp tục tìm kiếm phó hân thừng Quát Một con cú mèo bay lên Nút phổ cánh còn đập vào đồ nàng Khiến nàng sợ đến giật nảy mình Chẳng ngờ dưới chân Lại có một khuất trễ cây trồi lên Khiến nàng vấp phải Thân thể cứ thế ngã nhào xuống đất Cây nuốt tuột khỏi tay Không biết pha về thứ gì Mà xì một tiếng rồi tắt liền Bốn phía lập tức chìm vào bóng tối Mắt không thể nhìn thấy gì nữa Nhưng âm thanh xung quanh lập tức lớn hẳn lên Tiếng rắn trường, tiếng kiến chạy Tiếng gió thổi cỏ cây Tất cả đều lọt vào tai nàng Diệp thanh hồng lần mò bò đến dựa vào một gốc cây lớn Tiếng tim đập thịnh thịt văng lên hết sức rõ ràng Nàng ngẩn đồ nhìn trời Nhưng lại chẳng thấy có ánh sao nào cả Lòng không khỏi thở dài một tiếng Ban ngày ở trong rừng rậm đã không thể thấy được bầu trời rồi Chỉ đừng nói gì tới ban đêm Giữa màn đêm Cặp mắt của cú mèo đút sáng lúc tối bằng tay thấm đẫm mồ hôi của nàng nắm chặt Thanh trụi thủ kia vẫn còn Nàng hơi yên tâm một chút Đột nhiên, lông măng trên khắp toàn thân nàng nhận đứng Cơ thịt bó cắt Cảm giác nguy hiểm bất giác dân trào Trong bóng tối có thêm mấy đống sáng màu xanh lục Lúc trước, lúc sau, lúc trái, lúc phải Nó đang nhận áp sát về phía nàng sói Nỗi sợ hãi trào dân Nàng coi chân muốn chạy Nhưng rồi lại cố gắng ép cho mình phải đứng yên Bình tĩnh, không được hoảng loạn Nếu không thì hỏng bé Kinh nghiệm nhiều năm nói với nàng Chỉ cần nàng chạy Kết cục chắc chắn sẽ là vùi thân trong bụng sói thật nghĩ mà xem Một nữ nhân không hề biết kinh công Làm sao có thể chạy nhanh hơn sói được Bình tĩnh Nàng lại một lần nữa nhắc nhở bản thân Chỉ cần nàng không động đậy Lũ sói đó sẽ không tùy tiện lao đến Trừ khi có một con trong bầy hít kiên nhẫn Những loài sói nổi tiếng Về kiên nhẫn và giáo hoạt Khi chưa làm rõ tình hình của đối thủ Chúng chắc chắn sẽ không làm điều Chỉ là nàng có thể kiên trì được bao lâu đi Còn phó hân thần thì đang ở nơi nào, chỉ mong chàng ở cách đây càng xa càng tốt. Xoay người lại trèo lên cây thì chỉ có một con đường chết, trốn chạy cũng chẳng được, đằng nào cũng chết, chi bầm liều một phên. Nếu phó hân thần ở gần đây, chỉ cần tiếng lũ sói cắn xé và tấn công truyền ra, chàng sẽ tự biết mà tránh né. Nàng tầm nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh sớm lại chạy dọc xuống theo vườn trán trong rừng không ngừng văng lên những tiếng hít thở nặng nề. Không biết là của nàng hay của lũ sói Dường như cảm nhận được không khí nặng nề ngột ngạt ở nơi đây Ngay đến lũ cú cũng ngừng tiếng kêu Bốn phía đều chìm trong tĩnh lặng Một sự tĩnh lặng khiến người ta phải rợn người Một giọt mồ hôi chạy vào trong mắt Bởi vì quá mất tập trung vào lũ sói Nàng vô thức đưa tay lên lòng Khoảnh khắc căng như dây đàn Vì động tác vô ý thức của nàng mà đớt trùng Không khí ngột ngạt nháy mắt đã nổ tung Sau một tiếng gầm rất lớn Một con sói lớn tự như mũi tên Vừa rời khỏi dây cung Lao thẳng về phía nàng Làm bùng lên một cơn gió mạnh Không nhìn thấy Chỉ có thể nghe âm thanh Đã xác định vị trí Nàng cắn chặt răng Đưa cây trụi thủ lên trước ngực Liều thôi Ngay sau đó Trên cánh tay trái của nàng Chuyện thấy cảm giác đau nhói Con sói đó đã cắn chặt lấy nàng Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Thời gian dường như đang chảy người, lùi trở về thời điểm sư nương còn sống. Đau. Trong ý thức của nàng, chỉ còn lại duy nhất một chữ đó. Dòng máu bình lặng sau nháy mắt đã trở nên sụt xuôi. Sự hoang dã đè nén quá lâu trong lòng, lại một lần nữa bùng phát. Chẳng nghiện ngợi gì, thanh trụy thủ trong tay nàng đâm thẳng vào những con sói đang cắn mình. Cũng chẳng cần biết là vị trí nào, nàng ra sức kéo mạnh xuống dưới. Một tiếng rú thảm thiết phan vinh, con sói đó còn chưa kịp cắn rời miếng thịt trên tay nàng, thì đã há hót miệng ra rồi mềm nhuộn gục xuống đất. Dường như không ngờ đối thủ lại hung hẳn như vậy, lũ sói vô định lao lên tấn công, lập tức trở nên chần chừ nhưng sự sợ hãi công ngăn được rất hấp dẫn của mùi máu tanh tràn ngập khắp khu rừng. Sau mấy tiếng gầm ghè khẽ phan đinh Một đợt công kích như mưa xa bão táp tràn thẳng về phía ngàn Không biết vỏ công, không biết né tránh Chỉ có thể dựa vào sự hoang dã được tôi luyện ra Bởi những màn giày vò tàn khốc đang bùng cháy trong cơ thể Đằng vùng thanh trụy thủ trên tay lên Liều chết với lũ sói hung ác khát máu Máu tươi bắn ra từ phía Tiếng rinh rỉ vang khắp nơi nơi Không khí thảm lên nỗi Đám mạnh thú khác đều không dám lại gần cảm giác đau đớn tràn ngập khắp toàn thân, vẫn giống như trước đây, Diệp Thanh Hồng cắn răng chịu đựng, chỉ có cánh tay là vẫn vung lên chém xuống không ngừng như cái máy. Ý niệm duy nhất trong đầu nàng lúc này là chỉ cần giết thêm được một con sói, phó hơn thân sẽ bớt được một chút nguy hiểm. Bất kể thế nào, chỉ cần chặng bình an là được. Có một khoảnh khắc nào đó Nàng cảm thấy mình sắp không gắng ngựa nổi nữa Máu chảy ra quá nhiều Cùng với sự đau đớn trên đôi tay Thiếu chút nữa đã đánh bài nàng Sự đau đớn làm nàng tê dại Đến việc thanh chủy thủ Có còn trên tay nữa hay không Nàng cũng không biết Thấy công của đàn sói rõ ràng để chậm lại Có lẽ vì sợ sự hung hãng của nàng Rất nhiều con sói bắt đầu dần tấn công Mà tranh cứ thi thể của đánh đồng bạn đã chết Nàng biết Mình nên thừa cơ chạy trốn Bởi vì một khi chia thịt lũ sói chết xong, bọn chúng sẽ phát động một cuộc tấn công dữ dội hơn về phía nàng. Nhưng chân của nàng đã không cách nào nhấc lên nổi nữa. Thanh trụy thủ bột một tiếng rơi xuống đất. Lũ sói còn chưa tấn công, nàng đã chẳng thể cầm được trụy thủ nữa rồi. Toàn thân mềm nhũng, ngồi dựa vào thân cây, nàng cảm giác được hơi thở của cái chết đang ở cách mình rất gần. Phó hơn thờn Nàng khẽ lập mẩn, khoai miệng thoáng hiện một nụ cười dịu gian Nàng sắp chết rồi, sư nương nói Con người sau khi chết sẽ hóa thành hồn phách Vậy hồn phách của nàng nhất định sẽ đi theo chàng Giúp chàng xua đuổi ác quỷ, không để chàng bị tổn thương Phó Hân Thần Nàng thật thích cái tên của chàng, gọi thế nào cũng không thấy chán Trời cao thật ưu ái nàng để cho nàng được gặp chàng Tiếc rằng từ đó đến giờ chàng đều có vẻ không vui. Phó Hân Thần, nếu có kiếp xong, liệu nàng có thể trở thành vợ của chàng không? Hai người ân ái bên nhau, không ai để ai phải đau lòng cả. Phó Hân Thần, đừng quên nàng nhé. Phó Hân Thần. Theo từng tiếng gọi Phó Hân Thần, ý thức của nàng chậm rãi mất đi từng chút một, đến việc có một con sói đang lau tới cũng không hề phát giác.